các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. "Kiểu thế làm gì cơ chứ? Con trai nhà ta quay trở về, như vậy là tốt lắm rồi." Nhìn nét mặt khác lạ của con mình, ông bố vẫn gặng hỏi: "Sao vậy con? Có chuyện gì hả con?" Quang xua đi: "Dạ không có gì cả. Cha có thể đừng hỏi nữa được không ạ?" Bẵng đi một thời gian, đã đến ngày Quang đón sinh nhật thứ 25 của mình cha mẹ của cậu nhìn thấy sắc mặt hồng hào của con mình thì trong lòng cảm thấy rất vui và yên tâm. Nhưng còn Quang thì lại ngược lại, anh ta cứ buồn bã và mãi mãi chỉ buồn như vậy mà thôi. Cha của Quang thấy con của mình không vui, nên ông ta biết rằng con mình đang lo lắng về bệnh tình của nó, cho nên mới bắt đầu dạy dỗ anh ta vài câu. Nhưng không ngờ rằng, sau khi nghe cha mình nhắc đến thầy bùa pháp, Quang bỗng nhiên nổi giận đùng đùng. Ông bố nói: "Bệnh của con chẳng phải là đã được thầy chữa khỏi rồi hay sao?" Quang nghe thế vậy thì gằn giọng nói: "Nhưng cũng chỉ có sống được đến năm 25 tuổi thôi, như vậy có thể được gọi là chữa khỏi không đây ạ?" Cha của anh ta sau khi nghe nói thì anh ta có thể sống được đến năm 25 tuổi thì trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, lẽ nào bệnh của con mình vẫn chưa được chữa khỏi? Như vậy có nghĩa là đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao?" Ông tiếp. "Đã xảy ra chuyện gì ạ, con? Lẽ nào ông ấy cũng không chữa khỏi được bệnh cho con ư?" Quang nhìn cha của mình, anh ta dường như đột nhiên nghĩ ra một điều gì đó, liền quay trở lại vừa rồi giải thích với cha mình. "Cha, con chỉ có thể sống lâu nhất là đến năm 25 tuổi. Đến lúc đó thì gia đình của chúng ta sẽ không còn ai nối dõi tông đường nữa rồi." Hóa ra, anh ta đi cùng với lão thầy kia 3 năm trời, cũng chẳng qua là chỉ có thể thay đổi được thể chất có hạn của mình lên đến 25 tuổi, còn lại chỉ cần vượt qua 25 tuổi thì vẫn là phí mạng mà chết thôi. Cha của anh ta đến đây thì trở nên vô cùng lo lắng. Quang cũng không có đợi cho cha mình hỏi thêm nữa, liền nói thẳng ra mục đích của mình. Anh ta mong rằng sau khi anh ta chết thì cha mẹ của anh ta có thể tìm ra một người có bát tự tương đồng để cùng làm đám cưới âm với anh ta, động phòng vào đúng ngày đầu thất. Như vậy có thể giúp cho gia đình sinh cháu để mà nối dõi tông được. Ông thầy đó cũng biết con không có còn sống tiếp được bao lâu nữa, cho nên đã dạy một cách gọi là mượn phúc sinh tử. Ông bố chố mắt rồi hỏi rồi, Ờ, nghĩa là sao? Là sao hả con? Quang kể đến đây thì không kể tiếp cho Phương nghe nữa mà anh chỉ nhẹ nhàng hỏi Phương. "Là sao thì chắc là em đã biết rồi đó. Đây, hiện tại chính là mượn phúc sinh tử đấy em ạ." Phương không còn cảm thấy khó gần gũi người chồng ma của mình nữa, nàng hỏi lại một lần. "Vậy đúng là tôi đang mang thai của ma hay sao?" "Đúng vậy. Em đang mang em đang mang một bào thai ma." Phương nghe đến đây thì sợ đến mặt cắt không còn ra một giọt máu nào nữa. Hóa ra là mình thực sự đã mang thai với ma. Còn Quang cũng không hề lừa dối cô ta mà trực tiếp xác nhận sự thự đối với cô. Phương nghe đến đây thì nổi giận lôi đỉnh. Cô ta quăng chiếc gối về phía Quang. Nhưng chiếc gối đó lại bay xuyên qua người của Quang. Vì đơn giản Quang chỉ là một nhân ảnh mà thôi. Sau khi Quang nghe Phương mắng mình một hồi và nổi giận như vậy, anh ta không hề có chút tức giận nào cả, ngược lại còn rất vui vẻ, nói ra cho Phương nghe về mục đích thực sự của mình. Hóa ra, Quang muốn lợi dụng việc đầu thai của ma quỷ để chuyển kiếp trở lại làm người. Anh đã chết rồi, còn gì đâu mà không được yên ổn đây. Anh cưới em về cũng là để mượn thai tái sinh mà thôi. Đúng vào lúc này, cánh cửa phòng bị một người nào đấy đẩy ra. Phương và Quang cùng lúc nhìn ra phía cửa của căn phòng. Là ai vậy? Người vừa bước vào không phải là ai khác, chính là lão thầy Bồ Pháp. Quang lộ rõ cái vẻ lo lắng ở trên khuôn mặt, bởi vì nguyên nhân không phải là anh ta đã được học pháp thuật mà quay về, mà là bởi vì anh ta không chịu được khổ. Đúng vào lúc đó, lại đọc lén được phép thuật quỷ thai hồi sinh ở thư phòng của ông ta, sau đó thì anh ta liền tự ý bỏ về nhà oang à. Còn quả là đã luyện được phép tà đạo này rồi hay sao? Sau nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net